Chương 11. Sáng thứ bảy, Hiên thức dậy sớm, mặc dầu đêm qua gần 2 giờ sáng mới lên giường. Bên ngoài trời vừa hừng đông, nắng ban mai mờ nhạt chiếu thẳng qua cửa sổ, in một vệt dài lên tấm thảm màu nâu đậm, chạy ngang căn phòng và dừng lại trên bức tường trắng cuối giường. Hiên mở mắt nhưng vẫn nằm im. Trong khoảnh khắc Nàng nhớ lại trọn vẹn mọi diễn biến của buổi trình diễn tối hôm qua tại phòng trà Venus và đầu óc tràn ngập những cảm giác hỗn độn, vừa vui vừa buồn. Bước lên sân khấu lần đầu tiên lại gặp hôm khán giả đông nghẹt không khí vũ trường đầm ấm dĩ nhiên hiên phấn khởi lắm. Nhưng niềm vui không trọn vẹn bởi giữa lúc đang hát dở dang bài thứ nhất thì nàng nhìn xuống bất chợt trong ấy thằng Tâm, ngồi ở chiếc bàn chính trách bên tay phải sân khấu. Đau đớn nhất cho Hiên là bên cạnh Tâm có cả Phan và Hảo. Hiên giật mình khựng lại, mặt tái xanh và tim đập thình thịt. Giọng ca là khản đi suýt nữa chật nhịp. Nàng quay mặt đi chỗ khác. Cố lấy lại sự bình tĩnh để tiếp tục trình diễn, vì biết đây là lần ra quân thứ nhất rất quan trọng đối với sự nghiệp văn nghệ đường dài của mình Nhưng tâm trí Hiên cứ bị ám ảnh nhất là nàng, biết chắc thằng Tâm cũng như vợ chồng pha đang chăm chú theo dõi từng động tác của nàng làm nàng lại càng mất bình tĩnh giảm hẳn sự tự tin và phong độ hồn nhiên của mình Thậm chí sau hai bài hát có người cầm bó hoa lên trao tặng Hiên cũng chỉ nói lời cảm ơn có tính thủ tục Rồi cúi đầu chào khán giả như một cái máy Chẳng còn để ý gì đến phản ứng của đám đông Để đo lường sự thành công của mình Đến mức nào Nàng bước nhanh vào hậu trường Quăng bó hoa cò mồi Xuống bên cạnh Rồi Ngồi phịch xuống Cái ghế nhỏ trước bàn trang điểm dành cho nghệ sĩ Đầu cúi xuống Không nói một lời Bên hiên Một ca sĩ thường trực của Venus Đang chố mắt nhìn vào trong gương để tô môi son, tạm ngừng tay, quay sang khen hiên vài câu, hiên ngượng ngùng nhếch mép cười, rồi lại tiếp tục thử người ngẫm nghĩ. Trưa nay sau buổi tập dượt ở phòng trà, hiên đã cẩn thận nhờ jimmy xin hoàn cảnh mấy cái vé mời, háo hức phóng về đưa cho fan và tha thiết mời vợ chồng fan đi nghe nàng hát. Bề ngoài Phan vẫn nói cười tự nhiên Nhưng trong lòng anh Chưa nguôi được mũi hận Dưới mắt anh bây giờ Hiên Cũng như hậu Chỉ hai cô em họ Vừa Bạc Tình vừa hỗn láo Mà anh đã nhầm lẫn Đem về chung sống Anh bảo Hiên Không chắc anh đi được không Cô đem vé mời người khác đi Đừng bỏ uổng Nếu anh rảm thì anh sẽ đến Vào cửa có 10 đồng bạc chứ bao nhiêu Hiên này nỉ hai ba lần Hậu cũng nói phụ với em Nhưng Phan nhất mực lắc đầu Anh chị bận thật mà Có hẹn với người ta trước Nếu xong việc sớm thì anh chị sẽ đến Hảo ngắt lời chồng bảo Hậu Nếu đi được với anh Phan Thì tôi sẽ tự mua vé ở cửa Đâu có bao nhiêu đâu Hiên không vui, nhưng cũng đành chịu. Hảo không muốn đến nghe Hiên hát, điều đó dễ hiểu, và Hiên đã đoán trước, cho nên chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Hảo vốn không phải là người có ác tính, nhưng vì không ưa Hiên, Hảo không thể chịu đựng nổi sự thành công của Hiên. nội cái bản tin Hiên được chủ phòng trà đất thân, phone đến mời hát, đã làm cho Hảo thấy nhói trong bụng và ấm ức. Gần đau bao tử Cuốn chi lại phải bắt Hảo đến Để bỗ tay tán thưởng Thì làm gì còn hình phạt nào nặng nề hơn Lục Phan Tiết lộ cho vợ biết tối nay Hiên Hát tại phòng trà Đồng thời dơ ra trước mắt Hảo Tờ báo có đăng hình Hiên Cho một quảng cáo Hảo đã tái tê nhận xét Hát như thế mà cũng có người mời hát Thì ai mà chả là ca sĩ được Rồi Hảo cây đắng Ra nghiêm lệnh cho chồng Nó có mời cũng đừng có thèm đi nhé. Để nghe làm gì Cho nó lên mặt Hiên Cũng biết trước là Hảo Sẽ không nhận lời Nhưng nàng Vẫn nói một câu cho đúng Phép lịch sự Và quả nhiên bắt gặp ánh mắt hết sức đặn lùng của Hảo Hảo là người ngoài Hiên chẳng bận tâm lắm Nhưng thái độ đồng tình Của fan Làm chị em Hiên vừa thất vọng vừa ái náy Hiên Nghĩ nhanh trong đầu Hóa đàn ấy vẫn còn dặn chuyện hồi sáng Chuyện thành tâm Mới hơn 8 giờ Jimmy đã dừng xe trước sân Gã mặc bộ comple Ba nút thời trang Màu xanh đậm Sơ mi trắng cổ tròn Không vạt mái tóc, wet look Bới trải đất kỹ lưỡng Và Mặt gã Khác hẳn ngày thường Toàn thân toát ra một vẻ chung Trẻ chung và tự tin y như một nhân vật Trong phim Mafia Hảo, đang thu dọn ở quầy bếp Chạy ra mở cửa Jimmy niệm nở Chào, rồi Hai ba lần khẳng hoạn mời vợ chồng Hảo đi xem Nhưng Hảo dứt khoát lắc đầu từ chối. Nãi cớ là đã có hẹn đi gặp người khác. Hậu và Hiên từ trong phòng nghe tiếng Jimmy vội vàng bước ra. Hảo đưa mắt nhìn rất nhanh hai người rồi nghiêm mặt bảo. Nhớ mang chìa khóa theo. Hảo định nói thêm là nửa đêm. Đừng có kêu cửa đánh thức người ta dậy. Nhưng thấy có Jimmy, Hảo lại tế nhị bỏ ngang. Trong khoảnh khắc, Hảo chợt hối hận đã mời Jimmy đến dự bữa tiệc tại nhà mình hôm chị em Hậu mới qua. Vô tình đã mắc một nhịp cầu cho Jimmy và Hiên, để bây giờ phải ngứa mắt nhìn cảnh tượng, đưa đón diễn ra từng ngày trước mắt. Ba người chào Hảo rồi bước xuống sân, chui vào xe và phóng nhanh ra cổng. Họ vừa đi khỏi thì sáng tâm điện thoại sang tìm fan Từ hôm qua đến giờ Khi tình cờ Đọc trên trang quảng cáo Của tờ báo địa phương Nó mấy lần định phone cho fan Háo hức ngỏ ý Muốn đi nghe Hiên hát Nó nhìn nắm đâm vào tờ báo Ngắm nghĩa bức hình của Hiên Và lòng rộn lên những kỷ niệm ở Bát Tan Mấy tháng về trước Nó nhớ lại Lần đầu liều lên ôm Hiên Đẩy Hiên vào sát tường cuồng nhiệt giật đứt hàng nút áo và thấy được nguyên vẹn bộ ngực trần của nàng rồi một lần nữa rằng co với nhau trên giường hiên tung màn bỏ chạy bị tâm nắm được hai ống quần hiên lao xuống đất chỉ còn mặc có mỗi một cái quần xì lít trắng nhỏ vớ vội cái áo cũ quấn ngang bụng đó là chưa kể cả chục lần khác nó nằm im trên gác mà hiên vẫn cứ tưởng nó vắng nhà, thản nhiên, thay quần áo trong bếp, chỉ cắt tầm mắt của nó chưa đầy ba mét. Tất cả những diễn tiến ấy chỉ mới đây thôi, mà tâm có cảm tưởng như đã xa xôi lắm, đã hoàn toàn lạnh nguội, như chôn sâu dưới lòng đất. Cho đến hôm nay, bất ngờ, nhìn thấy bức hình của Hiên trên mặt báo, nó mới lại bừng tỉnh, Ôn lại giọng dĩ vãng cũ và nôn nao rạo rực. Nó phân vân tự hỏi. Giả như ngày ấy, nó cứ liều lĩnh chiếm đoạt hiên giống như hậu, thì chắc gì hiên đã giá mỹ tố cáo như nàng thường dọa. Nó lấy làm tiếc vì cơ hội đã qua mất rồi, chẳng còn bao giờ trở lại. Hoàn cảnh mới, xã hội mới, đã đẩy nó xuống và đưa hiên lên. Thẳng, Hoặc có gặp lại Hiên Nhớ Hiên Thì tâm bây giờ cũng chỉ như con run Còn Tương tư vì Sao sáng trên bầu trời xa thẳm mà thôi Ngẫm nghĩ một lúc khá lâu Nó quyết định điện thoại cho Phan Và dẻ giặt ngỏ ý Thưa anh Tối nay chắc anh đi phòng trà Venus Phan cười À Cậu cũng biết là tối nay Hiên hát ở đó à Hiền nó cứ nặng nặc rủ đi Nhưng mà tôi tôi chưa có tính Chả biết là có nên đi hay không Tâm Giở giọng nhân nghĩa Thưa anh Anh phải đi để động biên Hiền chứ Em anh mà Em gọi cho anh cũng vì chuyện đó Em xin hỏi ý kiến anh Em rất muốn đi nghe Hiền hát Vì dù sao cũng là người quen Em đến nghe để ủng hộ Anh thấy thế nào Em đi có được không Phan cảm động đáp Cậu muốn đi thì quyền của cậu Chứ ai mà dám cấm Trọng tâm tha thiết Vâng Thì em cũng phải xin phép ăn trước Nhưng em nói thiệt Là đi mình em thì em ngại quá Từ nhỏ tới giờ em chưa đi vũ trường bao lần nào Phan ngắt lời Cậu không có tiền mua vé chứ gì Tôi cho cậu Có 10 đồng bạc chứ bao nhiêu Uống bia nữa thì cũng chỉ chừng hai chục Để tôi nói với ông Tuân đưa tiền cho cậu Tâm ngần ngờ một chút rồi nói Thưa anh Nếu anh đi Thì anh cho phép em đi theo Hiên mới trình diễn lần đầu Cần người ủng hộ Em biết Hiên Không muốn gặp em Em sẽ ngồi xa Sân khấu Không để cho Hiên nhìn thấy Anh không đi Thì chắc em cũng không dám đi một mình Em sợ Hiên thấy em Sẽ kêu an ninh Đuổi em ra. Phan vẫn lưỡng lự. Anh quay sang nhìn vợ đang úp chồng ly mới rửa vào cái khay trên quầy bếp và bảo tâm. Thôi, chút xíu nữa đi. Tôi phone lại cho cậu. Mấy phút thôi. Để tôi hỏi bà xã tôi xem sao đã. Phan tắt điện thoại và bắt đầu kẻ đầu đuôi cho vợ nghe. Nàng ngẫm nghĩ và chợt đổi ý. Bắt hảo Đi ngay Hiên hát Nhìn Hiên đứng trong vùng hào quang sân khấu Thì dĩ nhiên Hảo không thích chút nào Nhưng Đem thằng Tâm đi Thì Hảo thấy đó là việc nên làm Bởi đó chính là một cách Bày tỏ Thái độ phản kháng cụ thể nhất mà Hảo muốn áp dụng Để giành mặt thiên Sự hiện diện của thằng Tâm Biết đâu chẳng làm cho Hiên tức lộn ruột Và bị thế sẽ thất bại trên sân khấu Hảo muốn Hiên thất bại Là để chứng minh nhận xét của mình là Hiên hát dở Không thể trở thành ca sĩ được Tuy vậy hạo không dám Nói ra ý nghĩ Mở ám đó với chồng Nàng cũng giả vờ nhân nghĩa Y như thằng Tâm Và Bảo Phan ừ, Thằng Tâm nói đúng đấy Anh với em nên đi ủng hộ Hiên Không thì cố để cho là mình lơ là Rồi thằng Tâm đi theo luôn Thêm người vỗ tay thì cũng hay Phan hơi ngạc nhiên về thái độ bất ngờ của vợ Nhưng không tiện hỏi Anh vui vẻ nói Ừ, đi thì đi Để anh báo cho thằng Tâm nó biết Nhân tiện mời anh Tuân đi luôn Thực tình thì Phan cũng muốn đi Vì cả hai chị em hậu đều hết lời năn nỉ Nhưng Vì thấy vợ nhất định đòi ở nhà Nên anh đành phải chịu ý Bây giờ vợ đủ Thì anh hân hoan gật đầu ngay Ăn phone cho thằng Tâm, đồng thời dục vợ sửa soạn và thay quần áo. Đến phòng trà, Tâm nhắc phan chọn cái bàn ở tốt phía sau, làm bộ như cố ý, tránh mặt hiên. Nhưng Hảo thì lại muốn làm ngược lại để chọc tức hiên, cho nên nàng cười khẩy và bảo Tâm. Sợ gì nó mà chú phải chui xuống gì đó? Chị em nó không muốn gặp chú, là vì còn thiếu chú bảy lượng vàng, chứ gì? Kệ nó. Cứ ngồi trên kia Xem nó làm gì Phan đưa mắt nhìn vợ Vì giọng Hảo nói hơi lớn Nhưng Hảo lờ đi Nàng ngó quanh khắp lượt Và Thấy phía trên còn bàn trống Vì chương trình mới khai mạc Dân ghiệt nhảy đầm Thường ít khi đến sớm 9-10 giờ họ mới kéo nhau đi Vấn son Hợp với ăn đèn màu chứ không thích Khoe ra dưới ánh mặt trời Thằng Tâm thì lại ngần ngại lên tiếng Thôi Anh chị với anh Tuân lên trên đi Em kiếm chỗ nào dưới này ngồi cũng được Hảo lắc đầu nhấn mạnh Chú sợ quan hiên Nó nhìn thấy chú Nó ngượng chứ gì Cứ lên với tôi Không sao hết Phan cũng chen vào Lên đi Không lát nữa hết chỗ bây giờ Và cả bọn bước đi trong tiếng nhạc bập bùng Dưới Những ngọn đèn quay lấp lánh và giữa giọng ca non nớt của một cô ca sĩ địa phương bị đẩy ra hát đầu để thử micro và câu giờ chờ khách. Gần 11 giờ khi vũ trường đã kín chỗ, Hoàng Cảnh mới bước ra trịnh trọng giới thiệu Hiên. Trong vùng hào quang rực rỡ, Hiên say sưa hát, không nhìn xuống phía trước. Một lúc sau khi đã quen với sân khấu, quen với ăn đèn, nàng với tình cờ ngó thấy tâm đang bưng ly bia đưa lên miệng, thòt đầu nàng còn ngờ ngợ vì gắt ăn mặc của tâm không còn giống ngày xưa ở trại tạm cư. nhưng chỉ một vài giây sau, hiên trông thấy cả fan hảo và người bạn của fan ngồi chung bàn. bây giờ nàng mới giật mình kinh hãi và không còn đủ bình tĩnh để tập trung tinh thần vào tiếng hát của mình nữa. hậu ngồi trong hậu trường với em nên không hề biết vợ chồng Phan và nhất là thằng Tâm có mặt trong đám khán giả. Mãi lên khi Hiên ôm bó hoa vào, quăng xuống bên cạnh và ngồi thờ người ra buồn bã, Hậu mới ngạc nhiên hỏi em và khám phá ra sự thật đau lòng, vượt sức tưởng tượng của mình. Đang vui bị thấy em thành công, Hậu xịu mặt xuống và ruột giữa thắt lại. Cũng giống như Hiên, Hậu đau không phải là bị thằng tâm đến dự, nó khoa tiền thì nó cứ việc mua vé vào mà xem, ai cấm, hậu đau đía người chỉ vì chính vợ chồng fan mang nó đến và lại ngồi chung bàn với nó, hậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới bùi ngồi bảo em, um, hẹn gì, tao với mày mời mãi mà anh ấy không đi, hóa ra là đã âm mưu với nhau từ trước, hiên ngồi yên không đáp. Hậu nhìn em hái ngại hỏi Mày còn hát nữa không? Không thì về cho rồi Hiên gật đầu Còn chứ Còn một tour nữa Với lại ông Hoàng Cảnh bảo em Là phải túc trực ở trong này Khi nào cần Thì trở ra ngay Hai chị em đang trò chuyện Thì Jimmy bước vào Gã đứng tựa cửa Khoan tay nhiệm Hiên Mỉm cười chiều mến Đến giờ phút này Gã tự coi mình như là một thứ manager của Hiên Cho nên mọi thành bại của nàng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến gã Gã nhẹ nhàng Bảo Hiên Thành công lắm Chứ có ai lần đầu hát Mà được bộ tay nhiều đến mức vậy Hiên gượng cười ngẩng lên Cảm ơn anh Nhờ anh Em mới được như vậy đó Điều này thì Hiên nói thật Bởi chính Jimmy đã dặn Riêng hoàn cảnh là phải dành cho Hiên những lời giới thiệu đại ngôn nhất. Và cũng chính Jimmy đã mua bó hoa thật lớn nhờ một người bạn ôm lên sân khấu để tặng Hiên, gây chú ý cho khán giả và để Hiên thêm phần phấn khởi. Tuần sau, Hiên sẽ còn vui hơn nữa bởi Jimmy đã thuê người viết một bài báo và mướn một tờ tuần san tăng trong một văn nghệ để ca tợi tài năng đăng lên của nàng nửa đêm hai chị em về đến nhà thì Phan và Hảo đã có mặt Phan đã thay pyjama ngồi coi TV trong living room quanh Hảo vừa đang rửa mặt trong buồng tắm thấy Yen đi ngang Phan lên tiếng được lắm Yen ạ mấy người ngồi chung quanh ăn đều khen cô hát hay Yen không nói gì lặng lẽ đi nhanh vào phòng nàng nghe tiếng Hảo Tẳng hắn trong buồn tắm vọng ra Cố ý nhắc chồng đừng tân bốc Hiên Để Hiên khỏi lên mặt Thói quen của người Việt Vẫn thường là như vậy Người ta rất thừa lời chê Và dè dặt lời khen Bởi vì chỉ sợ Người được khen sẽ phát lối Cho nên có thể nói rằng Đối với người Việt Không chê tức đã là khen rồi Tối thứ bảy Hiên trở lại phòng trà Mang theo nhiều nỗi buồn bực Cả ngày Nàng ngồi Trên xe bên cạnh Jimmy Chạy quanh thành phố Tìm chỗ thuê nhà Ghé vào mấy nơi Mới chọn được Một căn vừa ý Vừa túi tiền Và không xa khu thị tứ Việt Nam Nàng không hỏi ý kiến hậu Tự Tặt tiền cọc Và đòi dọn vào ngay Nhưng chủ nhân khất thiên Đến đầu tháng Có nghĩa là Chị em nàng Còn Phải ở lại Với vợ chồng Phan hơn mười ngày nữa Mười ngày bên cạnh Phan và Hảo Sẽ là khoảng thời gian dài thăm thảm đối với Hiên Bởi nàng đã dứt khoát với lòng mình Là sẽ không nói chuyện với hai người đó nữa Kể từ đêm hôm qua Khi nhìn thấy vợ chồng Phan ngang nhiên rủ Thằng tâm đến phòng trà Mối hận trong tim Hiên Đã dâng lên đến tột đỉnh Và vết nứt ngăn cách Xem chừng Không còn có thể hàn gắn được nữa Giả như Không có lời khuyên của hậu Thì chắc Hiên Đã làm to chuyện Chửi ông anh họ một trận cho nên thân Rồi bỏ nhà theo Jimmy Muốn ra sao thì ra Jimmy không hiểu Nội tình giữa anh em fan Chỉ thấy Hiên Có vẻ nóng ruột Gã tò mò hỏi Bộ em có muốn Ở với anh Phan nữa hay sao Mới có hơn một tháng mà Hiên lắc đầu chán nản Em chỉ muốn đi ngay thôi Không muốn nhìn thấy mặt ông bà ấy một ngày nào nữa Jimmy giật mình Vì câu nói gai gắt của Hiên Gã Bội đưa đẩy theo Thế thì hay là tạm thời Em dọn sang ở bên An đi Nhà An thì em biết rồi Có mình ăn thôi rộng lắm Anh dành riêng cho em một cái phòng rất tiện nghi Ở bên An, Chẳng những tiện cho việc tập hát của em Mà còn tiện Cả cho việc giao dịch Là vì Sau lần ra mắt tối hôm qua Anh chắc chắn Là sẽ có rất nhiều Trung tâm băng nhạc Và phòng trà mời em cộng tác Em ở bên anh fan Người ta cứ điện thoại tới hoài à Hoặc Đến tận nhà đòi gặp em Bất tiện lắm Anh chị Phan chắc cũng không được vui Mà ngay chính anh đây này Mỗi lần đưa em đi đâu Cũng mất thì giờ Phải chạy qua đón Thôi Em cứ dọn sang bên anh đi ở tạm 10 ngày rồi sang nhà mới. Hiên cảm động. xoay sang nhìn Jimmy, những săn sóc ân cần, những dịu dắt rất tận tình của Jimmy trong cuộc sống mới đã nhiều lần làm Hiên nao nao mũi lòng. Và từ đó nàng này đem so sánh với Fan, để rồi càng buồn hơn, vì thấy ông ăn họ dường như chẳng có chút tình nghĩa nào đối với nàng. Nàng đang suy nghĩ về đề nghị của Jimmy Thì gã nói thêm Chị Hậu Ở lại viên fan Phan thì chả sao Vì chị ấy chẳng làm phiền với ai Không giao dịch, không bạn bè Nhưng còn em á Đã lao vào Sinh hoạt văn nghệ thì phải chấp nhận gặp gỡ nhiều người Mai mốt em nổi tiếng rồi Người ta book show Một hai giờ sáng điện thoại đánh thức dậy là chuyện thương Bởi vậy ca sĩ nào Cũng phải mướn nhà riêng Chứ đâu có thể ở chung với ai được Hiên thấy những điều Jimmy vừa vẽ ra đều rất hợp lý, và nhất là hợp với ước mơ của nàng. Thế nhưng, nàng bảo, Nhà thì chỉ có hai chị em, em đi đâu thì chị hậu đi đó, em đâu có thể dọn qua bên ăn một mình được. Jimmy hơi thất vọng, nhưng vẫn cố giữ. vẻ bề ngoài thản nhiên âm mưu của gã, chỉ là đón một mình hiên về chung sống chứ cộng thêm bà chị nữa làm gì, vừa phiền toái bữa tốn kém, gã phân trần. Anh chị Phan bảo trợ cho em với chị Hậu. Nói cho ngay thì anh chị ấy cũng có lòng tốt. Em với chị Hậu dọn ra ngay cũng không nên phụ lòng tốt của anh chị ấy, sợ gì ăn đủ riêng em sang ở tạm bên anh. Là vì lúc này em bắt đầu đi hát ban đêm thì đi về khuya, ban ngày thì người này người kia điện thoại đến, rồi mỗi khi ăn cần đón em đi thu băng hay thu hình, làm phiền đến ăn chị phan. Bà Hảo thì lại có ác cảm với em, ở chung đâu có được. Người ca sĩ trước khi bước ra sân khấu, tâm hồn phải thật thanh thản thì hát mới hay được. chứ nếu bận tâm bất kỳ chuyện gì thì khó có thể trình diễn. Em hiểu ý anh không? Hiên gật đầu đồng ý ngay với nhận xét của Jimmy là bởi vì chính nàng đêm hôm qua đã trải qua kinh nghiệm đó. Sự thành công một phần nào đã bị giảm sút chỉ vì đầu óc của nàng vướng bận hình ảnh của thằng Tâm. Nàng bảo Jimmy Em biết chứ. Nhưng dù sao em cũng phải bàn với chị Hậu đã. Thôi, bây giờ anh cho em về. Rồi 8 giờ rưỡi Anh trở lại đón em như hôm qua Jimmy Mở máy xe Quay sang nhìn Hiên bằng ánh mắt ngạc nhiên Mấy có hơn 5 giờ về làm gì? Anh đưa đi ăn Rồi đưa về là vừa Hiên buông xuôi Vâng, cái đó tùy ăn Em thì chả muốn ăn với ai cả Nhưng cũng chẳng muốn về nhà Jimmy cho xe lăn bắn Rồi tươi cười nhấn mạnh Anh vừa nói với em xong Sắp đến giờ trình diễn Đầu óc phải thanh thản Gạt bỏ hết mọi chuyện Em Cứ bận tâm như thế thì làm sao mà hát được Trước khi gặp em Anh cũng đã huấn luyện cho nhiều ca sĩ rồi Gã chưa nói hết câu thì Cái beeper gắn ở cặp quần Mang lên mấy tiếng cả cho xe chạy chậm lại Thỏ tay xuống lôi cái beeper lên Để nhìn và thấy số điện thoại gã liếc nhanh rồi lắc đầu thản nhiên nói ô ai bên kêu không biết chuyện gì nữa đây anh đã bảo là tháng này anh bận mà cô ấy cứ kêu hoài gã cài Bieber và cà quần và tiếp tục nói phét sáng nay nghe em gọi anh đi gấp quá quên không mang theo cái handphone để lát nữa tới nhà hàng anh gọi lại cho Ái Vân vậy hiên Ngước mắt nhìn Jimmy Cảm phục Về sự quảng giao của nó gã. Nàng âm hờ nói Em thích chị Ivan lắm Hình như chị ấy ở bên Đức phải không anh Jimmy Tỉnh bơ đáp Dọn qua bên này rồi Trước hôm em sang Ivy có mời anh đi ăn cơm Cô ấy định nhờ anh quay mấy cuốn video Về cuộc đời ca hát của cô ấy Nhưng anh bận quá Còn bao nhiêu project chưa thực hiện được Câu chuyện hấp dẫn Làm cho Hiến quên nản nỗi buồn hiện tại Nàng háo hức hỏi thêm Ở ngoài chị Ái Vân có đẹp như trên màn ảnh không anh? Jimmy đã gặp Ái Vân lần nào đâu mà biết Nhưng gã đành phải cương ẩu Đưa ra một nhận xét vô thưởng vô phạt Ừ thì cũng được Không khác trên tivi là bao đâu hiên suýt xoa Em mong được gặp chị ấy lắm Em nói xin Chị ấy một tấm hình có chữ ký Jimmy mỉm cười. Thì mai mốt em cũng sẽ nổi tiếng như Ái Vân, có thể còn hơn thế nữa. Gặp làm gì? Xe dừng lại trước một tiệm ăn Việt Nam nổi tiếng của thành phố. Gã ngưng ngang tiến vào, hách mặt nhìn đợi một cách tự tin. Cô waitress mời gã và Hiên vào sâu bên trong, sát cửa sổ nhìn ra khu parking bên hông nhà hàng. Jimmy gọi thức ăn. Rồi trong khi chờ đợi Chờ lại đề tài cũ Thì Hắn thủ thị với Hiên Anh định vài hôm nữa Đưa em xuống Nam Cali Thu CD Em chọn sẵn uh, chừng 12 bài đi Làm CD Chỉ cần 10 bài thôi Thế nhưng muốn chắc anh Mình thu Master tape Dư ra khoảng uh, 2-3 bài Tốn thêm một chút Nhưng chắc anh Hiên mừng lắm, bất cứ người nào khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa văn nghệ cũng đều nóng ruột, chỉ muốn đi những bước nhảy vọt. Tuy vậy, nghĩ đến tiền, Hiên lại ái ngại nhìn Jimmy dè dạt hỏi. Thế có tốt nhiều lắm không ăn? Jimmy gật đầu. Với người ta thì tốn, nhưng mấy phòng thu nổi tiếng dưới Nam Cali đều quen với anh cả, cho nên họ tính giá đặc biệt. Hiên vẫn thắc mắc Với nàng Đảo đâu ra tiền Mà trả cho studio Xin tiền của hậu Thì Hiên không muốn Nàng ngần ngừ hỏi Xác đặc biệt là bao nhiêu ạ? anh? Jimmy Ứn ngược tiến toán Tiền hòa âm Tiền phòng thu Tổng cộng chừng Bảy ngàn thôi Hiên mở To mắt nhìn gã Xuyết kêu lên Nhưng gã cười bình thản Mà nhấn mạnh Chuyện nhỏ, để đó lo cho. Đừng có bận tâm. Hiên vẫn áy náy, dù trong lòng nhẹ nhõm, như chút được khả nặng ngàn cân. Nàng hỏi. Em đâu có ngờ tốn dữ vậy. Thôi, hay là để đó đi, đừng làm vội. Em đi hát một thời gian, có tiền. Rồi mới bắt đầu thu CD. Vừa nói, Hiên vừa ngước mặt nhìn Jimmy dõi. Câu nói đó thực sự. Chỉ là một thủ tục để tỏ ra lịch sự và tế nhị Chứ không phải là ý nghĩa thật của Hiên Lòng nàng đang nóng như lửa đốt Chỉ muốn đi thu băng ngay Thực hiện Bước tiến nhảy vọt của đời ca sĩ Rất may là Jimmy đã nhanh miệng Đỡ lời Hiên Nói đúng Cái ước mơ thầm kín nhất của nàng Gã huyếm lắc đầu nhìn Hiên Anh sẽ bỏ tiền ra làm tặng em cái CD đầu tay. Nếu em ngại thì anh sẽ cho em mượn. Mai kia bán CD lấy tiền gửi lại anh sau. Hiên trước mắt cảm động, ngượng ngùng nói: "Trời. Vậy à? Em cảm ơn anh. Thôi, thì cứ coi như là anh cho em mượn trước đi nha." "Thế anh định chừng nào mình bắt đầu hả anh?" Cái câu hỏi Jimmy cũng sướng run lên vì thấy Hiên còn háo hức hơn cả chín gã. âm mưu rủ Hiên đi xa là một dự tính mà Jimmy nung nấu từ rất lâu trong lòng nhưng chưa dám nói ra. Gã cứ yên chí rằng khi nêu đề nghị này thế nào cũng bị Hiên từ khước Không ngờ mọi tính toán của gã cho đến giờ phút này đều tuần tự diễn ra như ý muốn. Mục tiêu cuối cùng sắp thành tựu. Tuy vậy gã vẫn cố Làm ra vẻ đàng hoàng Không vồ vập lộ liễu Để Hiên đâm đang ngờ vật thiện trí của gã Gã nghiêm nét mặt Giải thích ừ, Thì đi lúc nào cũng được Nhưng trước hết là mình phải chọn bài đã Chọn bài kỹ lưỡng Hợp với giọng ca của em Rồi mướn người làm hòa âm Xong đâu vào đó Chỉ việc vô phòng thâu thôi Hiên nghĩ một lúc Rồi đề nghị hay là mình đi sớm được không anh? Thu thật bị ăn là em không muốn về nhà anh phan nữa. Mình xuống nam cali thu cd trước rồi quay về. Em dọn nhà là vừa. Như vậy em khỏi phải dọn sang ở nhờ nhà anh. Nói câu ấy, hiên nhớ lại sáng nay sau khi điện thoại cho jimmy, hiên choàng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ra nhà bếp uống hai ly nước lạnh như thói quen mỗi buổi sáng. Hảo và Phan từ buồn ngủ đi ra. bắt nước pha cà phê, Thế Yên, Hảo bất đắc dĩ lên tiếng. "Ủa, dậy sớm vậy?" Hiên mặt lạnh như tiền, không nói gì, tiếp tục uống nước. Phan thấy hơi ngượng vì không khí nặng nề giữa hai chị em. Anh nhìn Hiên, nêu ra một lời khen gián tiếp Để xoa dịu sự căng thẳng giữa vợ mình và cô em họ Đêm qua phòng trà Venus Đông quá Nhiều người phải đứng Em hát lần đầu mà như vậy được Thì nhất rồi Anh nhìn Hiên Chờ đợi một lời cảm ơn Nhưng Hiên chưa kịp lên tiếng thì hảo Nói ngay Đông là vì có Tuấn Ngọc Chứ mấy ca sĩ local ở đây Thì Cho tiền cũng chả ai thèm sĩ xem Chính tôi hôm qua Đi cùng với Tuấn Ngọc Chính tôi hôm qua Đi cũng vì có Tuấn Ngọc Chứ nó không thì đi làm gì Hiên tái mặt Giận ứ lên tới cổ Phan Vốn đang giận Hiên Mà nghe vợ nói cũng phải bất bình Vì thấy hào tàn nhẫn quá Hiên bỏ hai vợ chồng đứng đó Bước nhanh ra ngoài Xuống sân Đứng chờ Jimmy Từ giờ phút này Nàng muốn đi ngay Không Quay lại căn nhà này nữa Nàng nhắc lại đề nghị với Jimmy Tạm thời Chị Hậu Cứ ở lại với anh Phan cũng được Em Với anh xuống Nam Cali thu băng Lát nữa về Em sẽ nói cho chị Hậu biết Jimmy mơ màng hình dung ra những ngày trăng mật sắp tới, chung sống với Hiên trong mô tao. Lòng gã rộn lên những rạo rực của tình yêu và xác thịt. Gã nhìn Hiên bằng ánh mắt chiều mến dịu dàng bảo. Em muốn vậy thì sáng mai mình đi, dọc đường. Anh với em cùng chọn nhạc. Xuống đó anh nhờ người hòa âm, cũng được. Dưới đó có nhiều nhạc sĩ giỏi hơn trên này. Jimmy vừa dứt lời. Thì người bồi bàn đã mang thức ăn ra Đôi tay gã run run vì xúc động Cầm đôi đũa Trao cho Hiên và nói Anh định làm xong cái master test Thì bán thẳng Cho người khác phát hành Chẳng hạn như trung tâm Thúy Nga hay Asia Họ có sẵn thị trường lớn để phổ biến hơn Cuốn đầu Mình chỉ cần lấy vốn thôi Hoặc lỗ một chút chẳng sao khi em đã có tên tuổi rồi thì lúc bây giờ mình tính nàng nhỏ nhẹ bảo gã anh làm gì thì làm em có biết gì ở đâu mà bàn với anh